Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào khán giả của kênh chuyện Hẻm Ngôn Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 4 của bộ truyện Sùng Yêu, bí mật của bà xã, của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Các bạn like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phát ngôn Tầng năm ám dạ thị là nơi để nhân viên nghỉ trưa, đại sản rộng lớn, trang trí đơn giản, Nhưng không kém phần sang trọng, từ cửa kính nhìn xuống có thể thấy được dòng người không ngừng qua lại. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh đến đáng sợ. Hiện tại là giờ làm việc nên nơi này khá vắng vẻ. Một góc của đại sảnh có một cô gái đang ngồi đó, bên cạnh là một ly sữa nóng, trước mắt là màn hình máy laptop. mười ngón tay thon dài không ngừng nhảy múa trên bàn phím, ngồi đối diện là người đàn ông với gương mặt đẹp trai, nhìn cô gái lại làm như không thấy. Đúng vậy, Giang Thiên Vương hiện nay đang rất nổi tiếng, nếu có thể mời cậu ấy làm người phát ngôn, đảm bảo sản phẩm của công ty sẽ thu được lợi nhuận lớn. Chưa đi để mắt kính, nhìn vào tài liệu trước mặt, bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng này cô hắn, thu hút, không biết cô gái. Giang Tiêu Trần là người mà trên dưới thành phố S, không ai không biết. Hắn bước chân vào giới giải trí năm 18 tuổi. Trong vòng 4 năm, hắn từ một kẻ vô danh tiểu tốt, trở thành một người nổi tiếng. Mệnh danh là mệnh máu hoàng tử trong lòng các cô gái. Được văn hâm mộ tặng danh hiệu Dạ Thiên Vương Với vẻ ngoài điển trai Giọng hát mê người Tính tình cao lãnh không biết thu hút biện vào nhiêu cô gái Hắn không chỉ là ca sĩ nổi tiếng Mà còn là một diễn viên tài năng Trên mạng có rất triệu Trên mạng có hàng triệu lượt truy cập tìm kiếm Cách đây không lâu Hắn vừa mới đạt giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất Cùng danh hiệu giọng hát vàng Có thể nói Người này là một viên ngọc quý của ngành giải trí. Đáng để các nhà đầu tư khai thác, hiện tại hắn không chỉ nổi tiếng trong nước, mà những công ty thi thiện ảnh nước ngoài cũng biết đến danh tiếng của hắn. Mạc Tử Yên nhớ mày, đối với Giang Thiên vương này cô cũng xem như là hiểu biết, dù sao dựa vào mức độ nổi tiếng của hắn. Chỉ sợ Mạc Tử Yên cô muốn giả vờ không biết cũng là không thể. Thời đi học, cô thường xuyên nghe mọi người nhắc đến hắn. Có một lần hắn đến trường, cô quay phim, Một cái nhé mắt của hắn Cũng khiến cho giới truyền thông xôn sao Một nụ cười của hắn Cũng có thể khiến cho mọi cô gái phải sao xuyến Con gái lớp cô đều say mê hắn Khiến mỗi lần đến lớp Mạc tuyên đều có cảm giác bản thân cô đi nhầm nơi Muốn cậu ta làm người phát ngôn cho chúng ta Giới giải trí không ít người nổi tiếng Tại sao nhất định phải là cậu ta Gặp mặt một hai lần Cũng xem là quen biết Bất quá hai người chung đồng không nhiều Lại không có giao tình gì cố ngồi tính tình người này không tốt chút nào Muốn hắn làm người phát ngôn trì sợ Tôn Tiểu đã chỉ định Nhất định phải là cậu ta Thật ra truyền đình cũng đồng ý Với ý kiến của Mạc Tử Yên Tuy dạng thiên vương thật sự nổi tiếng Nhưng trên dưới thành phố S Thậm chí khắp cả đất nước này Người nổi tiếng hơn cậu ta nhiều như mây Đếm không xuể. Nếu thật sự lựa chọn Không nhất định phải là dạng thiên vương này Mạc Tử Yên xích nữa quên mất chuyện quan trọng này Giờ di ám dạng thị có được như ngày hôm nay Một phần cũng là do có sự giúp đỡ của tôn thị. Ám dạ ra là gia đình quân nhân có tiếng tại hết thị, nhiều năm cống hiến với đất nước, thế nhưng đến đời ám dạng ruột lại chuyển sang kinh doanh. Năm ám tận ruột 17 tuổi, anh đã từ bỏ truyền thống quân nhân của gia đình, chưa hề có kinh nghiệm kinh doanh mà lại bước chân vào giới thương trường. Thương trường như chiến trường, câu nói này quả thật không sai, nếu năm đó không phải có sự giúp của tôn thị, chỉ án ám dạng thị sẽ không có được vinh quang như ngày hôm nay. Không thể không nói. Ám dạng ruột thật sự có khiếu kinh doanh Trong vòng mấy năm, ám dạng ruột Đưa ám dạng thị từ một công ty nhỏ Phát triển thành con rồng trong nền kinh tế Có ám dạng ra Ở phía sau làm chỗ sửa Trên giới thương trường, mọi người đều nềm ăn anh Đồng thời cũng khâm phục vị tổng giám đốc trẻ tuổi Ám dạng ruột này Tuy nhiên, có không, nhiên, có không ít người thấy Vị tổng giám đốc trẻ tuổi Chưa có đủ kinh nghiệm, liền âm mưu muốn nuốt chọn ám dạng thị Bất quả ám dạng ruột cũng không phải quà hồng mềm dễ bóp từ khi ám dạ thị phát triển anh không chỉ tấn công vào bất động sản mà thương mại, tài chính ngân hàng bất kỳ nghề nào có thể kiếm ra tiền anh đều không buông tha cùng với tôn thị, mạc thị trở thành 3 trung tâm vinh tế tài chính lớn nhất s thị sản phẩm lần này cần người phát ngôn là nước ngoài các linh do tôn thị sản xuất ám dạ thị cùng tôn thị hợp tác đã lâu đối với sản phẩm của tôn thị mọi người trên dưới thành phố s đều yêu thích tuy nhiên dạo gần đây dù thế thời trang nước hoa pháp phát triển nước hoa tuôn thì dần mất đi vị trí độc tôn trên thị trường không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net